đang ngủ say michael choang tình nó giật bắn người cứ như vừa lôi xác mình ra khỏi hố sâu căn phòng tối om nó đã đóng hết cửa chớp ngăn ánh trăng nhợt nhạt khỏi tràn vào im như tờ chỉ có tiếng tim nó đập dồn phá vỡ sự tính mình nó cảm thấy có ai đó trong phòng nó chồng mình trên giường hình như có cái gì lờ mờ trên sàn nhà gần bên nó với tay bật đèn ngủ cạnh giường vật lờ mờ đó chính là cái đầu đứt lìa của tượng đức mẹ Gia đen chắc cái này rơi từ trên bàn ngủ xuống và tiếng động đã đánh thức nó nghi thấy nhẹ nhõm nó cười an tâm đúng lúc đó nó nghe tiếng sụt soạt khe khẽ ở cửa phòng nó quay lại trong góc tối ngoài phạm vi vùng sáng vàng vọt tù mù của ánh đèn ngủ Nó nhận ra bộ mặt ngăm đen hóc hát Của Aspanol Pisiota Pisiota đang ngồi trên sàn Lưng tựa cửa phòng Cái miệng để ria ngoác giả Thành nụ cười đắc thắng Như đang nói Nơi trốn tránh Mà cánh phòng chẳng ra trị. Michel liếc nhìn cái đồng hồ Trên bàn ngủ 3 giờ sáng Giờ này mới tới Còn chân chờ gì nữa Michelle vừa hỏi Vừa xuống giường Thay đồ thật lẻ rồi mở cửa chớp ra Ánh trăng tràn vào phòng Chập chờn ma quái Tới sao không đánh thức tôi Pisuota nhồm dậy Như con rắn rướn cao đầu Chuẩn bị mổ xuống con mồi Tôi thích nhìn người ta ngủ Có khi họ ngủ mơ Và nói hết bí mật ra Michelle nói Tôi thì không, ngay cả trong mơ. Nó bước ra hàng hiên và mời Pissota điều thuốc. Hai thằng cùng hút. Michel nghe rõ tiếng nức nghẹn, cố nên hò từ lòng ngực Pissota. Và mặt thằng này tái nhợt như xác chết dưới ánh trăng. Không ai nói gì. chập sau, Pissota mới mở miệng. Anh có chứng thư rồi phải không? Rồi. Pizuota thở dài Turi, tin tưởng tôi hơn ai hết Nó phó thác mạng sống cho tôi Bây giờ, chỉ có tôi mới tìm ra nó Vậy mà nó lại không giao chứng thư cho tôi Anh có giữ đó không? Michael ngân ngư một lúc Pizuota bật cười Anh giống y Turi Mitchell nói Chứng thư giờ đang ở bên Mỹ Đã an toàn trong tay ông già tôi rồi Nó không muốn ai biết tài liệu đó đang trên đường tới Tunis. Pisota tới gặp nó bí mật thế này thì chỉ có một lý do duy nhất. Phải như vậy, Pisota mới dám liều mạng với đám canh gác quanh biệt thự này. Hay là thằng này được bọn gác cho qua? Nhất định là Giuliano đã sẵn sàng ra mặt. Nó hỏi. Bao giờ Giuliano tới? Đêm mai, nhưng tới chỗ khác. Sao không tới đây? Chỗ này an toàn mà. Pissuta bật cười. An toàn, mà tôi ra vô dễ dàng vậy. Sự thật đó khiến Michelle khó chịu. Không chừng, chính Don Dominic ra lệnh cho bọn canh gác cho Pissuta vào. Thậm chí chính ông ta đưa thằng này tới. Nó nói. Tùy Gugliano. Không, tùy tôi mới đúng. Anh đã hứa với bố mẹ của Leno là nó sẽ an toàn. Nhưng chùm Croce biết anh ở đây. Thanh tra với Lắc đi cũng biết. Tụi nó tai mắt khắp nơi. Anh chuẩn bị gì cho Lê Tiệc sinh nhật à? Đám cưới hả? Hay là đám ma? Anh đếch cho bọn tôi biết gì hết là sao? Anh tưởng bọn tôi ở Sicily toàn là đồ ngu chắc. Giọng visuta đầy đe dọa. Michael bình thản nói. Tôi không nói kế hoạch tàu thoát đâu. Tin tôi hay không tùy anh. Anh đưa Guileno tới đầu thì tôi có mặt ở đó. Cứ nói địa điểm đi. Không nói thì tối mai tôi sẽ an toàn ở bên Mỹ rồi. Trong khi anh với Guileno còn đang chạy trối chết. Pizzuota bật cười. Nói năng chính cống dần Sicily. Anh ở đây mấy năm rồi cũng không uổng Rồi Pizzuota thở dài. Tôi thật không ngờ Mọi chuyện cuối cùng cũng xong. Gần bảy năm trời, bắn giết và trốn chạy, phản chắc và chết chóc. Nhưng bọn tôi là vua Monte Libre, Turi và tôi. Vinh Quang chia đều cho hai đứa. Nó vì dân nghèo, còn tôi vì chính tôi. Lúc đầu tôi chưa tin đâu, nhưng làm thảo khấu qua năm thứ hai, thì nó đã chứng tỏ cho tôi và cả bọn thấy. Đừng quên tôi là phó tướng, là bà con, là người Turi tin cậy nhất. Tôi cũng đeo khóa nệt bằng vàng giống như turi Chính nó chào tôi. Nhưng tôi lại đi rủ rộ con gái một tên nông dân ở Pactinico làm cho em dính bầu. Thằng cha nó, tôi báo hết với turi Anh biết turi làm gì không? Nó cột tôi vào góc cây rồi lấy rồi giả quất. Không quất trước mặt thằng nông dân kia hay trước mặt đám đồng bọn. Nó đời nào làm tôi mất mặt nhục nhã vậy? Đây là chuyện riêng giữa hai thằng. Nhưng tôi biết, tôi mà không tôn lệnh một lần nữa là nó giết. Turi là vậy đó. Bàn tay Bisuta rút lẩy bẩy, đưa điếu thuốc lên miệng. Trong ánh trăng mở, Hamriya Pisuta ánh lên một đường đen bóng. Chuyện lạ lùng. Michel nghĩ thầm. Sau nó lại kể với mình. cả hai vào phòng và Michelle đóng cửa chớp lại. Pisotà nhặt cái đầu tượng đức mẹ ra đèn bị đứt lìa, nằm dưới sàn rồi trao cho Mì chào. Tôi ném cái này xuống đánh thức anh nó. Chứng thử giấu trong này phải không? Đúng. Pisotà mặt xa xăm. Bà Maria Lombardo đã nói láo với tôi. Tôi đã hỏi bà có giữ cái đó không. Bà nói là không, nhưng lại đưa cho anh ngay trước mắt tôi. Pisotta cười cay đắng Sự này tôi khác gì thằng con của bà Còn bà khác gì mẹ ruột tôi đâu Pisotta xin thêm điếu thuốc nữa Trong bình trên bàn ngủ vẫn còn ít rượu vang Michel rót mỗi người một ly Pisotta uống vẻ vẻ cảm kích rồi nói Cảm ơn Bây giờ vào việc Tôi sẽ giao gulenno cho anh Bên ngoài thị trấn Castelvachano đi xe mui trần để tôi dễ nhận mặt và đi thẳng theo đường chính từ Trapani. Chẳng sẽ anh lại ở điểm nào là tùy tôi chọn. Nếu có nguy hiểm, anh cứ đội mũ cát làm hiểu. Bọn tôi sẽ không ló mặt ra. Sáng sớm mai sẵn sàng, càng sớm càng tốt. Anh liệu được không? Được, sẵn sàng hết rồi. Nhưng có một chuyện anh cần biết. Hôm qua Stefano Andolini đã thất hẹn với giáo sư Adonis. Ông giáo sư rất lo lắng. Giờ mới thấy Pizuota giật mình Nó nhún vai, nói "đến ra lùn, lúc nào cũng xui xẻo Sáng sớm mai gặp lại Pizuota bắt tay Michel, siết chặt Michel nói hấp tập Đi Mỹ với bọn tôi đi Pizuota lắc đầu Cả đời tôi sống ở Sicily Và thích sống kiểu này Có chết, tôi cũng muốn chết ở Sicily Cảm ơn Mấy lời ấy lại khiến Michelle xúc động là Dù chẳng biết gì nhiều về Pizzuta, nó cũng nhận ra đây là người không thể tách lìa non nước Sicily. Không đời nào, nó phó thác số phận cho miền đất lạ. Michelle nói. Để tôi đưa ra cổng. Khỏi, không ai được biết cuộc gặp này. Pizzuta đi rồi. Michelle lại lên giường nằm chờ sáng. Không ngủ được. Rốt cuộc, nó sẽ gặp tận mặt Turi -Gugliano. Cả hai sẽ cùng đi Mỹ. Không biết Guglielmo là loại người như thế nào? Có giống hào quang huyền thoại không? Có oai hùng hơn người tới mức cai quản cả đảo này và tác động tới đường lối quốc gia không? Michele rời giường, mở cửa chớp. Trời ấy bắt đầu sạc đông. Nó nhìn mặt trời đang lên, tung những lưỡi kiếm vàng chém ngang mặt biển. Trên vùng sáng rực rỡ đó, nó thấy chiếc cano đang lao nhanh về phía cầu tàu. nó chạy ào ra ngoài biệt thự xuống bãi biển đón peter clemenza trong lúc ăn sáng michael kể lại chuyện pisuta nghe tới đêm qua clemenza coi bộ không ngạc nhiên khi nghe nói pisuta qua mặt được đám canh gác biệt thự các buổi sáng hai người bàn tính kế hoạch đón guileno quanh biệt thự này không chừng đầy bọn do thám rình mò mọi hoạt động Đi xe cả đoàn thế nào cũng gây chú ý. Và chắc chắn là Michael luôn bị theo dõi sát sao. Đúng là cánh an ninh Sicily dưới quyền Thanh Travillac đi sẽ không xí vào. Nhưng ai mà biết được có cho phản trắc gì khác nữa. bàn tín xong là tới giờ ăn trưa. Sau đó Michael về phòng ngả lưng một chút. Phải dưỡng sức cho đêm giải sắp tới. Peter Clemenza có quá nhiều chuyện phải lo. ra lạnh cho đàn em, thu xếp xe cổ, báo cho anh lão là Don Dominic biết là đã trở về. Michael đóng cửa chớp phòng ngủ và lên giường nằm. Người căng thẳng không ngủ được. Trong 24 giờ tới, có thể xảy ra nhiều chuyện kinh khủng. Linh tính như báo trước điểm xấu. Rồi nó chìm vào giấc mơ, thấy mình về nhà ở Long Island. Ông bà già nó ra đón tận cửa. Mấy năm lẩn trốn đã kết thúc. Sau 7 năm làm thảo khấu, Turiguliano biết đã tới lúc phải rơi bỏ răng sơn trên núi. Nó phải chạy trốn qua cái xứ nó đã hoài thai. cái nước Mỹ mà bố mẹ luôn kể bao nhiêu chuyện hồi nó còn nhỏ. cái xứ sở hoang đường nơi có công lý cho người nghèo. Nơi chính phủ không xu nịnh bọn giàu. người dân Sicily không xu dính túi. Cũng có thể kiếm nhiều tiền, chỉ cần biết là mắt lương thiện đàng hoàng. Không quên những lời đã hứa hẹn nhân dân tình bạn, Trùng Croce đã liên lạc với bố già Coglion ở bên Mỹ nhờ cứu uleno và cho tên thảo khấu này trú ẩn ở bên đó. Turi Ulleno thư biết Trùng Croce có ý đồ riêng, chứ chẳng tốt đẹp gì. Nhưng nó đâu có nhiều lựa chọn nữa. lực lượng hùng mạnh của nó đã tiêu tan. Đêm này nó phải lên đường gặp Asprenuvisiotta. Nó phải phó thác, sinh mạng mình vào tay thằng Mỹ, Michael Corleone. Nó phải rời khỏi vùng núi ngay. Nơi đây đã che chở cho nó 7 năm qua. Vương quốc này, quyền lực này, gia đình và chiến hữu đều bỏ lại hết. Quân của nó tàn tác, vùng núi bị càn quét. Dân chúng Sicily, những người đã bảo vệ nó, đã bị lực lượng đặc nhiệm của Luca trấn áp. Nếu ở lại, nó cũng có thể đánh thắng vài trận, nhưng rốt cuộc cũng sẽ thua. Còn cách nào nữa đâu? Turiguleno đeo khẩu Lupera lên vai, dắt lưng khẩu xuống lục, rồi bắt đầu chặng đường dài tới Palermo. Nó mặc cái áo trắng cụt tay, bên ngoài áo khoác da, có nhiều túi lớn chứa đầy băng đạn. Phải đi cho nhanh. Đồng hồ tay báo chín giờ tối. Nhưng trời vẫn còn rớt ánh hoàng hôn. Dù chăng đã tờ mở. Đi đường. Giấy đụng độ mấy đội tuần tra. Của lực lượng đặc nhiệm tiêu phỉ. Nhưng Guileno cứ dân bước không ngán. Bao năm qua. Nó đã được tạo vỏ bọc vô hình. Dân chúng ở vùng quê này. Chính là vỏ bọc của nó. Có tuần cảnh. Là họ báo cho nó ngay. Gặp nguy hiểm. Họ sẽ bảo vệ và che giấu nó trong nhà. Nếu nó bị tấn công, cánh nông dân và chân cờ sẽ hợp lại cứu nguy. Lô này nó đấu tranh vì họ. Bây giờ họ phản nó sao được? Trong mấy tháng sau đám cưới của Leno, phe nó và lực lượng đặc nhiệm của đại tá Luca đã giáp chiến nhiều trận. Đại tá Luca đã ghi công giết chết Pasambole. Báo chí in tít to đùng. Tường thuật là một trong những tên thủ lĩnh đáng sợ nhất trong bằng Guglielmo, đã toi mạng trong trận đọ súng ác liệt với các chiến sĩ anh dũng của lực lượng đặc nhiệm Tiểu phỉ. Tất nhiên, đại tá Luca ém nhẹm luôn tờ giấy ghim trên xác Passatempo. Nhưng Trung Croce đã nghe Thanh Tra Vlac-đi kể lại hết. Lão hiểu ra, Guleno đã biết hết trò phản trắc trong vụ Potella de la Gignastra. Binh đoàn 5.000 quân của đại tá Luca không ngừng gây áp lực dữ dội với phe Guglielmo. Nó không còn dám tới Palermo mua hàng dự trữ, hay lẹn về Montelebre thăm mẹ, thăm Justina. Thuộc hạ, nhiều đứa đã bị phản và bị giết. Có mấy đứa tự động di cư qua Angeri hay Tunisia cho an thân. Nhiều đứa lặng luôn, trốn biệt tâm, không can dự hoạt động của bang Guglielmo nữa. Phe mafia bây giờ đối đầu trực tiếp với Guglielmo, tận dụng hết mạng lưới để chỉ điểm người của nó cho Carabinari bắt giam. Rồi cuối cùng, lại thấy một thủ lĩnh của phe Guglielmo bị hạ. Terranova gặp xui. Hắn lành tính nên mới toi mạng. Hắn không dã man như Passatapo, không gian xảo ác độc như Pizzuta, không hung thần như Fradiavelo. mà cũng không có tính khổ hạnh của Guleno. Hắn khôn ngoan, nhưng tính tình lại dễ mến. Guleno thường giao cho Terranova việc giao hảo với đám nạn nhân bị bắt cóc và phát tin cho dân nghèo. Chính Terranova với thuộc hạ đêm đêm đi dán khắp Palermo, những bích chương tuyên truyền cho Guleno. Ít khi Terranova tham gia các hoạt động vấy máu, Hắn là loại người khao khát được thương yêu. Vài năm trước, hắn bắt nhân tình một quá phụ có ba con nhỏ ở Balekmo. Con mụ đâu có biết hắn là thổ phỉ, cứ tưởng hắn là viên chức chính phủ ở Rome, tới Sicily nghỉ phép. Mụ biết ơn Tranova đã cho tiền và quà cặp mấy đứa con, nhưng hắn cũng nói thẳng là sẽ không bao giờ cưới. Thế là mụ đền đáp bằng lòng thương yêu mà hắn mong muốn. Mỗi lần hắn ghé thăm, mụ lại nấu những món ăn thịnh soạn, giặt quần áo cho và làm tình hăng say thoải mái. Kiểu quan hệ đó làm sao giấu kín mãi? Bọn hảo huynh đệ biết được, và trùng croce cứ để yên đó, chờ đúng lúc mới ra tay. Justina cũng lên núi thăm Guileno vài lần, chuyến nào cũng có Terranova hộ tống. Nhìn cô nàng, hắn lại nhớ ả nhân tình. dù biết là liều hắn vẫn nhất định thăm mụ lần chót terranova muốn cho mụ món tiền đủ nuôi sống mấy mẹ con trong nhiều năm tới thế là một đêm terranova một mình lên tới palermo hắn cho tiền rồi nói lý do có thể xa cách một thời gian dài con mụ khóc lóc phản đối và cuối cùng hắn nói thật mình là ai mụ sửng sốt lối cư xử bình thường của terranova rất ôn hòa tính nết hiền lành vậy mà hắn lại là một trong những thủ lĩnh khét tiếng của gulemo mụ làm tình cuồng nhiệt hừng hực khiến hắn sướng ngất rồi cập nhân tình có một tối vui vẻ với ba đứa trẻ terranova chỉ cho lũ trẻ đánh bài và lần này khi tụi nó trời thắng hắn trúng bằng tiền thật làm bọn nhỏ cười ầm khoái chí lắm lũ trẻ đi ngủ rồi terranova với con mụ lại quần nhau tiếp tới sáng rồi cũng phải ra đi hai người ôm chầm nhau lần chót trước cửa nhà và terranova hấp tập bước xuống con đường nhỏ dẫn ra quảng trường chính trước thánh đường thân xác thỏa mãn đau ốc bình an thoải mái quá terranova quên đề phòng tiếng động cơ ầm ầm phá tan không gian yên lành buổi sáng ba chiếc xe đèn phóng về phía hắn Bốn phía quảng trường hiện ra cả đám súng ống đầy mình. Những tên trên xe cầm súng nhảy ra. Một thằng quát lên, bảo Terranova giữa tay đầu hàng. Terranova ngoái nhìn về phía giáo đường, nhìn hàng tượng thánh trong dãy hốc tường bên hông nhà thờ. hắn nhìn dãy bân công sơn vàng, sơn xanh. Nhìn mặt trời đang lên cao, soi sáng trời xanh. Terranova biết, đây là lần cuối cùng. Hắn còn nhìn thấy những kỳ quản ấy. Hắn biết bảy năm may mắn của mình đã chấm dứt. Chỉ còn một điều duy nhất phải làm. Terranova tung người nhảy lên không, như muốn vượt qua cái chết, phóng vào vũ trụ an toàn. Thân hình bay qua một bên vừa chạm đất, là hắn rút xuống lục bắn liền. Một thằng lính loạn trọng bước lui, rồi khuỵu một chân xuống. terranova đinh bóp cò lần nữa nhưng cả trống viên đạn đã cắm vào thân thể xé toạc thịt xương tung tóe vậy cũng mày cho hắn mọi việc xảy ra quá lẻ nên hắn đâu kịp thắc mắc có phải ả nhân tình kia đã phản bội không cái chết của terranova khiến Giuliano thấy mình đã tới số quyền lực của băng đảng đã kết thúc phe nó không thể phản công chuyển bại thành thắng được nữa Không còn ẩn náu trên núi được nữa. Nhưng lúc nào, Guleno cũng tìm nó và các thủ lĩnh sẽ trốn thoát. Sẽ không bị hạ sát uổng mạng. Nó biết bây giờ chẳng còn bao nhiêu thời gian. Còn một việc lâu nay vẫn muốn làm. Nó gọi hạ sĩ Canio Silvestro tới. Guleno nói Chúng ta hết thời rồi. Có lần anh nói là có bạn bè bên Anh Quốc sẵn sàng che chở. Giờ tới lúc anh nên đi đi. Tôi cho phép. Hạ sĩ Sylvester lắc đầu. Khi nào anh an toàn ở bên Mỹ, rồi tôi đi lúc nào trả được. Giờ anh vẫn cần có tôi. Tôi không đời nào phản bội, anh biết mà. Tôi biết, và anh cũng biết tôi luôn quý mến anh. Nhưng anh chưa bao giờ là thảo khấu thật sự. Anh lúc nào cũng là quân nhân, là cảnh binh. Anh luôn luôn tôn trọng luật pháp. Cho nên, khi xong xuôi mọi chuyện, anh vẫn có thể tự tạo cuộc sống riêng. Bọn chúng tôi thì khó đấy, đừng làm thảo khấu suốt đời. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh là thảo khấu. Tôi cũng vậy. Vậy 7 năm nay tôi đã làm gì đấy? Tôi cứ tưởng mình đang đấu tranh cho công lý. Tôi cố gắng giúp dân nghèo. Tôi hy vọng giải phóng Sicily. Tôi muốn làm người tốt, nhưng không đúng lúc và không đúng cách. Giờ chỉ còn nước tự cứu mạng mình. Cho nên anh phải trốn qua Anh Quốc đi. Nếu anh qua bên đó an toàn thì tôi mừng lắm. Rồi Guileno ôm chầm sinh Anh luôn là người bạn chân tình. Trốn đi, đây là lệnh của tôi. Đến sầm tối thì Turi Giuliano rời hang lên đường tới tu viện Cappuccini, ngay ngoại thành Palacmo. nó ở đó, trở tin Asprennuvisio một thầy tu phụ trách hầm mộ, chứa hàng trăm xác ướp trong tu viện là thành viên mật của băng Culeño. Trước đệ nhất thế chiến mấy trăm năm, các dòng họ phú hào quý tộc có tập quán treo trên vách tu viện này những quần áo mà họ muốn mặc khi mai táng. Lúc qua đời sau lễ tang, xác họ sẽ được chuyển tới đây. các thầy tu Cappuccini là bậc thầy ướp xác họ phơi các tử thi suốt sáu tháng trong khi nóng vừa phải cho khô dần các phần mềm trong thân thể trong lúc giấy khô da nhăn nhúng lại nhân dàng rúng gió thanh muốn vẻ chết chóc có xác như kinh hoàng có xác như muốn cười nhưng nhìn cái nào cũng khủng khiếp sau đó các xác ướp được mặc những quần áo đã để dần sẵn rồi đặt vào quan tài bằng kính. Các quan tài này được xếp vô trong những hốc tường, hay buộc dây treo lên trần nhà. Có những xác ướp đặt ngồi trên ghế, số khác đứng dựa tường. Có cái lại được dựng đứng trong những hộp kính, cứ như búp bê mặc quần áo. Guleno nằm trên phiến đá ẩm ướt trong hầm mộ, cối đầu lên một quan tài. Nó ngắm nhìn những người Sicily đã chết từ hàng trăm năm trước. Có một hiệp sĩ hoàng cung mặc quân phục lụa xanh, có diềm xếp nếp. Đầu đội mũ sắt, tay chống gậy, giấu lấy kiếm ở bên trong. Một triều thần trương diện kiểu Pháp, đội tóc giả trắng, mang ủng cao gót. Có một hồng y mặc áo choàng đỏ, đầu đội mũ tế tổng giám mục. Rồi những công nương khô đét, trong bộ váy áo lồng lành. Đã rất nát Bây giờ chẳng khác gì Những xác ruồi chết khô Bị quấn chặt trong mớ mạng nhịn tả tơi Có một thiếu nữ đeo găng tay trắng Mặc áo ngủ trắng Xếp nếp đựng trong tủ kính Guglielmo chăn trọc không yên giấc Trong hai đêm ở dưới hầm mộ. Ai mà ngủ yên được chứ Nó nghĩ Ở đây toàn là diễn ra phòng tộc của Sicily Từ ba hay bốn thế kỷ trước Và họ cứ tưởng mai táng kiểu này Thì thoát được giỏi bỏ Thói kiêu căng tự phụ Của bọn nhà giàu Lũ con cưng của số phận Thà chế quét ngoài đường Như chồng của Venera còn hơn Nhưng nó không ngủ được Chính là vì lo lắng dày vò Làm sao chủng Croce Trốn thoát được Cuộc mưu sát đầu tuần này Juliano đã lên kế hoạch hoàn hảo lắm Nó đang nghiền ngẫm vụ này từ khi biết được sự thật về thảm kịch Potella de la Guinness ra. Ông Trùng được bảo vệ hàng hàng lớp lớp, cho nên phải tìm cho ra một kẽ hở nào đó. Giuliano thấy Trùng Croce, chỉ an tâm khi ở Palermo trong Hotel Umberto, cánh phòng cận mật của lão. Cơ hội tốt nhất là ở đây, từ một tên bồi bàn cày cắm trong vùng ở khách sạn này. Guleno biết sự dốc tới lùi của ông Trùng và cách lão bố trí cần về. nắm rõ những mật báo đó. Guleno cứ đi nhìn ra tay là thắng. Guleno triệu tập ba chục đàn em về Palermo gặp nó. Nó biết Michel Corleone sẽ ghé ăn trưa với Trùng Croce nên nó chờ tới chiều khi Michel đã đi khỏi mới hành động. Hai trục thuộc hạ tấn công trực diện vào khách sạn. Dụ tôi cần vệ ra khỏi khu vườn Liên sau đó Đi thân Guleno Với 10 đàn em còn lại Sẽ giật mình phá thủng bức tường bao Ở khu vườn phía sau Guleno dẫn đầu cả nhóm Vượt tường xong vào tấn công Trong vườn chỉ còn năm tên cận vệ Guleno hạ ngay một tên Còn bốn tên bỏ chạy Nó nhạo vô phòng riêng của trùng Croset Võng tanh. Nó lấy làm lạ sao không thấy ai canh gác ở đây bọn đàn em tấn công mặt trước cũng phá được hàng rào phong thủ chạy tới nhập bọn lục soát khắp nơi trong ngoài vẫn không tìm ra được mục tiêu thân hình dân dàng của chum Crose đâu dễ gì mà biến lẹ vậy chỉ có một kết luận duy nhất lão đã rời khách sạn ngay sau khi michel ra đi bây giờ guileno mới nghĩ ra chum Crose. Đã được báo trước cuộc tấn công này. Quá xui. Uleno nghĩ thầm. Lẽ ra, đây phải là một cú ngoạn một cuối cùng. Đồng thời, trừ khử kẻ thù nguy hiểm nhất của nó. Nó mà tìm ra trùng Crose trong khu vườn ngập nắng đó. Thì không biết bao nhiêu bài ca sẽ truyền tụng đây. Nhưng rồi sẽ có ngày. Nó đâu có sống suốt đời bên Mỹ. Qua sáng ngày thứ ba. Người của tu viện Cappuccini tới gặp. Thầy tu này bộ dạng cũng khô đét giống đống sắc ướp của ông. Thầy đem cho nó thư nhắn của Pizzuta. Chỉ có ba chữ. Nhà đại đế. Guleno hiểu ngay. Lão Zubepino, chủ xe chở mướn ở Castellavichano, là người đã giúp Guleno chặn đường cướp đoàn cam nhỏ của Trung Grose trước kia. Lão thành đồng minh bí mật của nó từ dạo đó peppino Có ba cũ xe với sáu con lửa Xe nào cũng vẽ đầy Các truyền thuyết của vua Charlemagne Từ nhỏ Turi và Aspano Đã gọi nhà lão là nhà đại đế Vậy là giờ hẹn đã ấn định. Đêm đó Đêm cuối cùng ở Sicily Guleno lên mò tới Castelvetrano. Ra ngoài Palermo nó chọn mấy tên tranh cừu, vốn là tay chân bí mật lập ra một túp hộ tống có vũ khí cả bọn đi tới Castelvecchiano dễ dàng tới mức Guglielmo xin nghỉ thị trấn này cứ như bỏ ngỏ nó giải tán đám hộ tống những người chăn cừu biến vào bóng đêm rồi nó tìm đường tới ngôi nhà đá ở ngoại ô Castelvecchiano trước sân nhà là ba cố xe Những hình vẽ truyền thuyết Charlemagne ngày xưa giờ đã được thay thế bằng những huyền thoại của chính Guleno. Đó là nhà của Giuseppe. Coi bộ Giuseppe không ngạc nhiên khi thấy Guleno đang vẽ gì đó trên tấm ván thùng xe. Lão bỏ cái cọ sơn xuống rồi khóa chặt cửa, lão bảo Guleno: Rắc rối đó, mày đi tới đâu? Là bọn Carabineri theo tới đó Cứ như là rùi bú theo mật. Quileno căng thẳng liền Nó hỏi Lực lượng đặc nhiệm của Luca Ờ Tụi nó nấp đâu mất tiêu Không ra đường tuần tra Lúc đi làm về Tao thấy mấy chiếc xe của chúng trên đường cái Mấy người đến xe mướn Cũng bảo tao Là thấy xe lính ở chỗ khác Bọn tao tưởng tụi nó Đang dâng mấy người của mày Trên đâu có nghĩ Tụi nó tính vô mày đâu Đừng có đi quá xa xuống phía nam, Đừng có rời khỏi núi chứ Juleno thắc mắc làm sao Tôi Carbineri Lại biết được cuộc hẹn này Thằng Aspanu bị theo dõi Michel Gocleon Với người của hắn Đã hứa hành để lộ Hay là đứa nào chỉ điểm Dù sao Thì nó cũng không thể gặp Pisota Ở Castelvichano được nữa Vẫn còn một chỗ hẹn dự bị Nếu một trong hai người không đến điểm hẹn này Nó nói Cảm ơn bác đã báo Bác để ý coi Bisuata có tới đây không Thì báo cho nó biết luôn Khi nào đánh xe tới Monte Nhớ ghé thăm mẹ con Và nói với bà là con đã an toàn ở bên Mỹ Cho tao ôm mày cái coi Supepino ôm Culeno Rồi hôn chán nó Ai dè Mày lại cứu giúp được Sicily. Xưa này có ai làm được. Cả Garibaldi đi hồi xưa. Cả thằng Mussolini khoác lác sau này. Chỉ có mình mày. Nếu muốn đi đâu thì để tao đánh xe lửa chở mày đi. Giờ hẹn với Pisuta là nửa đêm. Giờ mới 10 giờ. Nó cố tình đến sớm để thám thính tình hình. Nó biết rạng sáng mới gặp Michele. Chỗ hẹn dự bị cách Castelvetano. Ít nhất là 2 giờ đi bộ Tốt nhất là không nhờ tới Dupepino Nó cảm ơn ông già rồi biến vào bóng đêm Chỗ hẹn kế tiếp là một thành cổ Hy Lạp hoang tàn Một nơi khá nổi tiếng là vệ thành Selinus Ở phía nam Gần Mazara del Vallo Ngôi thành đồ nát này Nằm trước một bình nguyên hoang vu gần biển sát những vách đá. Selinus từng bị động đất chôn vùi trước khi chú Giáng sinh, nhưng vẫn còn một hàng cột cẩm thạch và những rầm đỡ còn đứng vững. Hay nói đúng hơn là chúng đã nhô lên sau những cuộc khai quật. Những hành lang chính trong thành cổ còn nguyên, dù bây giờ nằm dưới đống gạch vụn là những tòa nhà cổ ở hai bên lối đi đã sụp đổ. Một ngôi đền thùng mái phủ đầy dây leo chưa ra những khoảng trống y như cái đầu lâu và hàng cột đá xám tàn tả tà với thời gian bản thân vệ thành thành lũy trung tâm của các đô thị hy lạp cổ luôn được xây dựng trên đất cao cho nên đóng hoang tàn này nhìn thẳng xuống vùng quê bên dưới gió lồng lộng suốt ngày loại gió sirocco kinh khủng thổi tư sa mạc phi châu ban đêm vì ở sát bờ biển, gió cuốn sương mù tràn qua khu cổ thành hoang phế. mệt mỏi vì chuyến đi dài bất đắc dĩ, Guleno đi vòng qua phía vách đá nhú ra biển để có thể quan sát chung quanh. quang cảnh tuyệt đẹp khi nó quên bẵng mình đang lâm hiểm nguy. đền thờ thần Apollo đã sụp đổ thành đống cột ngổn ngang. những ngôi đền tan hoang khác sáng ngời dưới ánh trăng. không tưởng vách chỉ có cột với chủ những mảng mái và một đoàn thành lũy còn sót lại ở đây từng có một cửa sổ chấn sông trên cao giờ chỉ còn là mảng đen chóng rỗng trăng soi qua lỗ thủng tường thành đó phía dưới từng là khu nội đô giờ chỉ còn là cột đá chờ vờ cả ngàn năm nay kin gan đứng giữa đống gạch vụn trải rộng Đó là cột đá Iphusio de Veja nổi tiếng. Dân Sicily đã quá quen với những công trình Hy Lạp nằm dài rác khắp trên đảo. Nên dù thân thuộc, họ chẳng mấy bận tâm tới chúng. Chỉ có người ngoài mới làm ẩm ý to chuyện. Và cũng chính một người ngoài đã dừng lại 12 cột đá vĩ đại đang đứng trước mặt Uleano. Đằng sau hàng cột uy nghi đó chỉ là quang cảnh điêu tạm. dưới chân hàng cột dàn ngang như hàng lính đối diện chỉ huy trời lạnh này là một đài cao bằng đá có như bậc thềm như từ dưới đất ngòi lên Giuliano ngồi trên bậc thềm cao nhất lưng tựa vào một cột đá nó thò tay trong áo móc khẩu tiểu liên với khẩu lupa để xuống bậc thềm linh kề bên dưới sương mù cuồn cuộn chẳng có vẻ thành hoang phế Nhưng ai mà băng qua đống đổ nát này là nó nghe tiếng động liền. Ngồi đây, nó có thể nhìn thấy mọi kẻ thù trước khi kẻ thù nhìn thấy nó. Nó lại ngả lưng giữa cột. Mừng vì được nghỉ mệt. Thân xác nó đã rã rời. Trăng tháng 7, trông như đang trôi qua hang cột xàm xám và mắc kẹt ngang đầu vách đá hướng ra biển. Bên kia biển là nước Mỹ. Và ở Mỹ, Là Justina, cùng đứa con sắp chào đời. Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ thoát nạn. Và bảy năm thảo khấu vừa qua chỉ còn là giấc mơ. Nó đâm ra thắc mắc, không biết tương lai ra sao. Nó có vui sướng như sống ở Sicily không? Rồi có ngày, nó sẽ trở về cho cả lũ bất ngờ chơi. Nó thở át một hơi mệt mỏi, tháo dây dày, rút chân ra cho nhẹ nhõm. Nó tháo luôn đôi vớ để bàn chân chạm vào mặt đá mát rượi. Guileno thò tay vô túi lấy ra hai quả lê gai. Trái ngọt làm nó khỏe ra. Một tay thủ sẵn khẩu tiểu liên để bên cạnh. Nó chờ thằng Aspanu tới. Michael, Peter Clemenza và Don Dominic cùng ăn chiều sớm. nếu muốn kịp giờ hẹn vào dạng sáng. Chiến dịch đón Guglielmo phải bắt đầu ngay từ chập tối. Ba người ra lại kế hoạch và Dominic chấp thuận. Lão chỉ thêm một chi tiết. Michel không được mang súng. Nếu có trục trặc và tôi Carabinari hay Anin bắt giữ họ thì không thể buộc tội gì cho Michel. Và có chuyện gì thì nó vẫn được rời khỏi Sicily. Họ uống xong binh rượu vang pha chanh ngoài vườn thì đã tới giờ. Trùm Dominic hôn tạm biệt ông em rồi quay qua ôm Michel. "Lão nói, Gửi lời thăm ông già cậu, chúc cậu tương lai sáng lạn, chúc cậu mạnh giỏi. Sau này cần gì tôi, cậu cứ nhắn một lời." Ba người đi xuống cầu tàu. Michel và Peter Clemenza lên chiếc cano đã đầy đàn em thủ sẵn đồ chơi. Cano rời bến. Trùm Dominic đứng trên cầu vẫy chào michael và peter clemenza đi xuống cả bên clemenza lên giường ngủ ngay lão đã bần túi bụi cả ngày nay và còn cả đêm đi biển mới tới giờ hẹn họ đã đổi các kế hoạch chiếc phi cơ ở mayera de valo tính dùng để bay qua phi châu sẽ để đó là môi nhờ cả bọn sẽ đi cả Clemenza đã đòi như vậy. Lý do là lão với đàn em có thể kiểm soát đường bộ và đường biển, chứ không thể kiểm soát sân bay nhỏ ở Majora de Valo. Các ngã vào sân bay quá trống trải và phi cờ lại mỏng manh. Chưa cất cánh đã thần cảm bẫy rồi. Tốc độ không quan trọng bằng đánh lạc hướng. Và dưới biển dễ ẩn nấp hơn ở trên trời. Muốn chuyển đổi cano cũng dễ chuẩn bị, chưa đổi máy bay thì chịu thua. Clemenza càng ngày bận rộn cắt cử đàn em và xe cổ tới điểm tập trung trên đường đi Castelvichano. Mấy nhóm khác cánh trường thị trấn Magera de Vallo. Cứ cách một giờ lão cho đi một tốp. Lão không muốn bọn gián điệp để ý thấy hoạt động khác thường của một đoàn xe đi qua cổng villa. Các xe đi theo nhiều hướng khác nhau để bọn theo dõi càng hoang mang thêm. Trong khi đó Chicano sẽ khuôn còn ngoài khơi phía tây nam Sicily sao cho khuất chân trời. Chờ hương sáng mới phóng nhanh vô cảng Maiara de Vallo. Xe và người sẽ chở sẵn. Từ đó tới Castelvichano chỉ nửa tiếng là cùng. Cho dù họ phải vòng ngược lên hướng Bắc đi vào đường chính tới Trapani để Pizuta đón. Michel nằm xuống một giường khác. Nó nghe tiếng Clemenza ngáy khò khò và thăm nệ phục. Lúc này mà lão ngủ được. Hai bốn giờ nữa là sẽ tới Tunis và thêm mười hai giờ nữa là về tới nhà mình. Sau hai năm lánh nạn, nó sẽ được tự do hoàn toàn, không còn trốn tránh cảnh sát, không còn lệ thuộc những người che chở. Nó thích làm gì thì làm, chỉ cần vượt qua ba mươi sáu giờ sập tới. Trong lúc nó mơ tưởng sẽ làm gì trong ngày đầu tiên ở Mỹ. nhịp điệu trong tranh, đều đều của quân tàu, đã dù nó vào giấc ngủ không mộng mị. Cùng lúc đó, Fra Diavalo đang chìm vào một giấc ngủ sâu hơn. Buổi sáng, ngay đã hẹn tới Trapani đón giáo sư Hector Adonis, Stefano Andolini và đi Palermo trước đã. Léo có hẹn với giám đốc An ninh Sicily, thanh về với đi. Trong những cuộc gặp thường xuyên này, Tay thanh tra sẽ thông báo cho Andolini biết về các kế hoạch hành quân trong ngày của đại tá Luca. Andolini sau đó sẽ chuyển tin tức tới Pisuta để thằng này báo lại Uleno. Sáng hôm ấy đẹp trời, đồng ruộng hai bên đường tràn ngập hoa. Lão đi sớm nên có thời giờ dừng ở một khám thờ ven đường để hút thuốc và quỳ gối trước hộp gỗ khóa kín có tượng thánh Rosalia. Đơn giản và thực tế, lão xin phù hộ để không bị kẻ thù đánh bại. Chủ nhật tới, lão sẽ xứng tội với cha Benemino và nhận thánh thể. Lúc này, mặt trời tỏa sáng đang sưởi ấm mái đầu trần của lão. Không gian sực nước hương hoa, tống khử hết mùi nicotine trong lỗ mũi và vòm họng của lão. Andolini thấy bụng đói cồn cào. Lão hứa sẽ tự thưởng một bữa ăn sáng ngon lành. ở nhà hàng sang nhất Palermo, sau khi đi gặp thanh tra Velagdi. Thanh tra Federico Velagdi, giám đốc an ninh Sicily, trang cảm giác đắc thắng chính đáng. của kẻ đã nhấn hại chờ đợi. Lúc nào cũng tin là Chúa rồi sẽ lập lại trật tự vũ trụ. Sau cùng, thì hắn cũng được tưởng thưởng. Gần cả năm nay, dưới quyền chỉ huy và mật lành của Bộ trưởng Trê Gia, hắn đã giúp Culeno trốn thoát lực lượng Carabineri và những đội tác chiến. Suốt thời gian đó, hắn thực chất là thuộc cấp của Don Croce và phải hội họp với Stefano Adolini, thầy tu hung thần. Velardi xuất thân từ miền Bắc nước Ý, nơi người ta lập thân bằng con đường học vấn, tôn trọng những cảm kết xã hội, tin vào luật pháp và chính quyền. Những năm công vụ ở Sicily, đã khiến hắn thêm khinh ghét dân ở đây, từ trên xuống dưới. Tụi giàu thì đách có lương tầm xã hội, và áp bức dân nghèo, bằng các mức đồ tội ác với mafia. Bọn mafia vô vịt bảo vệ người nghèo, nhưng lại bán mình cho bọn giàu, để trị đám bẩn dân. Lũ nông dân lại quá ngạo, quá sĩ, tới mức tự hào, là dám giết người, dù có phải mòn đời trong tù. Nhưng tình hình sẽ khác. Sau cùng, thanh tra Vilakdi đã hết bị trói tay, và có thể tung những đối tác chiến của hắn ra. Rồi mọi người sẽ biết lực lượng cảnh sát bảo an của hắn khác biệt thế nào so với tụi Carabinieri An Hải. Vilakdi đã sừng sốt khi nghe chín bộ trưởng chê ra, giá lạnh tống giảm hết những ai đã được cấp thẻ thông hành viên đỏ có chữ ký của bộ trưởng. Những giấy phép toàn quyền đó đã giúp những người được cấp vượt qua những chốt trận kiểm soát. mang vũ khí miễn bị câu lưu phải gom hết số thẻ đó lại đặc biệt những thẻ đã cấp cho Aspinalbisuata và Stefano Andolini Velardi chuẩn bị ra tay Andolini đang ở phòng ngoài chờ gặp hôm nay lão sẽ được một vố bất ngờ Velardi nhấc điện thoại gọi một đại úy và bốn hạ sĩ cảnh sát Hắn ra lành để phòng biến cố. Chính vì lạc đi cũng đeo xuống lục bên hồng, khác với thói thường khi ở văn phòng. Xong xuôi hắn mới cho đưa Stefano Andolini vào. Mái tóc đỏ của Stefano Andolini trải tươm tất. Lão mặc vét đen sọc hồng, sơ mi trắng và cà vạt sọc màu. Dù sao, đi gặp giám đốc an ninh cũng phải ăn mặc đàng hoàng chứ. Lão không mang vũ khí. Lão quá kinh nghiệm. Ai cũng bị khám xét trước khi được đưa vào chịu huy sợ. Lão đứng trước bản giấy về đi chờ cho phép ngồi xuống như thường lệ. Không thấy cho phép, lão cứ đứng chờ mãi, và hai chung đầu đã rẽ lên tín hiệu báo động đầu tiên. Thanh tra về đi nói. Đưa thẻ thông hành đặc biệt cho tôi xem. Andolini không nhúc nhít. Lão đang ngẫm nghĩ về yêu cầu lạ lùng này. Tất nhiên, phải nói lão. Tôi không đem theo. Tôi đang đi gặp bạn bè mà. Lão nhấn mạnh hai chữ bạn bè. Nghe thế vì lắc đi nổi nóng. Hắn đi vòng qua bàn giấy, đứng đối mặt với Andolini. Mày chưa bao giờ là bạn tao. Tao chỉ vì tuân lành, nên phải giao du với cái đồ lợn như mày. Giờ nghe cho kỹ này. Mày bị bắt, mày sẽ nằm trong sản lim chờ thông báo. Và tao nói cho biết, dưới mấy ngục tối có sẵn quan tài sắt đó. Nhưng nếu mày khôn, thì tao muốn sáng mai nói chuyện đàng hoàng tại văn phòng này, và mày khỏi phải đau đớn. Sáng hôm sau, đi có phone của Bộ trưởng Trê và một cú phone khác rõ ràng hơn từ Trùm Cô Lát sau, Andolini được dẫn từ xà lim vào văn phòng Velarde. sau một đêm biệt giam ngẫm nghĩ về chuyện bắt giữ kỳ cục này andolini biết chắc mình đã nguy tới số trong văn phòng viracci đang đi tới đi lui cắp mắt xanh tóe lửa rõ ràng tức giận đùng đùng stefano andolini vẫn lạnh băng lão quan sát hết thằng đại úy với bốn thằng hạ sĩ đang canh chừng khẩu súng bên hông đi lão biết khứ thanh trà luôn căm ghét lão và ngược lại lão cũng căm ghét tới này chẳng kém nếu có thể dụ cho vê lắc đi đuổi mấy thằng canh gác kia đi thì ít nhất lão cũng chơi được vê lắc đi trước khi bị chơi lão nói Tao xe nói nhưng không nói trước mặt mấy thằng cấm kia đâu vê lắc đi lệnh cho bốn thằng cảnh sát ra khỏi phòng nhưng làm hiệu cho tay đại úy ở lại hắn cũng ra giấu bảo thằng kia sẵn sàng rút xuống Rồi hắn quay qua, tập trung vào Stefano Andolini. Hắn nói Ta muốn bất kỳ tin tức nào, giúp tao tóm được thằng Guglielmo. Lần cuối cùng, mày gặp nó với thằng Pisota. Stefano cười to, bộ mặt sát nhân dúng gió thành cái cười hung ác. Lớp da sần sùi, những sợi dấu đỏ như đang bọc cháy vì cơn thịt nổ. Thảo nào, lão có bịt danh, thầy tú hung thần. Vì lắc đi nghĩ thầm lão quá sức nguy hiểm không được để lão biết gì về những chuyện sắp tới viết đi bình tĩnh nói trả lời đi hay là muốn nếm mồi cassetta trả tấn. andolini khinh bỉ nói đồ chó má phản chắc tao được bộ trưởng chơi già và trùng cơ bảo vệ họ mà lo cho tao ra tù thì tao voi tim mày Velardi trồm tới bàn tay andolini hai cái lòng bàn tay tát má phải lưng bàn tay tát má trái hắn thấy máu trao lên miệng andolini và cơn điên trao lên ánh mắt hắn cố tình quay lưng đi về phía bàn giấy ngay lúc đó tức giận lấn át bản năng sinh tồn stefano andolini giật khẩu súng bên hông khứa thanh trà định bắn cùng lúc tên đại úy cảnh sát rút súng nả bốn phát vào andolini lão hung thần vội bật vô tưởng rồi gục xuống sàn cái áo trắng loang đầy máu sao giống màu tóc của lão quá Vì đặc đi nghĩ thầm hắn cúi xuống lấy lại khẩu súng trong tay andolini trong lúc bốn thằng hạ sĩ chạy ao vào hắn khen ngợi thằng đại úy nhanh nhảy và ngay trước mắt tên sĩ quan Hắn nạp vào khổ súng. Những viên đạn đã tháo ra trước cuộc gặp. Hắn không muốn thằng đại úy ao tường vinh quang. tưởng bờ là nó đã cứu mạng một tay giám đốc an ninh cầu thả. Xong về lắc đi, do lạnh mấy thằng kia lục xoát sát chết. Đúng như hắn nghi ngờ. Tấm thẻ thống hành viên đỏ nằm lẫn trong số giấy tờ tùy thân mà dân Sicily nào cũng phải thù chung người. Về lắc đi, Lấy tấm thẻ cất vô tủ sắt. Hắn sẽ giao tận tay bộ trưởng chê ra Và nếu gặp hên, hắn sẽ có cả tấm thẻ của thằng Bisuta. Ở tầng trên, một đàn em đem cà phê nóng cho Michelle với Clemenza. Hai người đứng giữa lan can uống. Chiếc cano lớn đang từ từ hướng vào đất liền. Động cơ êm ru. Họ đã nhìn thấy ánh đèn trên cảng. những đốm sáng sánh lờ mờ. Clementa đi vòng quanh, ra lạnh cho hoa tiêu và đám đàn em có vũ khí. Michael theo dõi những ánh đèn xanh đang chạy tới mỗi lúc một gần. Cano đang tăng tốc, luồng nước như đang cuốn phòng bóng đêm. Một góc trời hương sáng và Michael nhận ra bến cảng và những bãi biển Majora de Valor. xa xa phía sau. Là bầu hồng mờ đục Của những chiếc dù tre Trên các bàn cà phê Lúc họ gặp bến Đã có ba chiếc xe Và sáu người chờ đón Clemenza Đưa Michel đến một chiếc dẫn đầu Một xe du lịch mũi trần kiểu xưa Chỉ có một tài xế cầm vô lăng. Clemenza lên ghế trước ngồi Còn Michel ra sau Clemenza bảo Michel Nếu bị tuần cảnh Carabineri chặn Thì cứ cúi hụp xuống Đi trên con đường này là không ấm ớ được Hết đụng là nổ ngay rồi vọt cho lẹ Ba chiếc xe du lịch thân dòng Phóng trong nắng mài nhợt nhạt Băng qua một vùng quê Hầu như bất biến Từ thời chúa Giáng sinh Những máng nước Và ống dẫn phun nước xuống đồng ruộng Khí trời ẩm thấp Và đã nóng lên Không gian tràn ngập mùi hoa đang héo thối dần. trong sức nóng của mùa hè sicily xe chạy ngang qua selenute tàn tích của một cổ thành hy lạp và mi thỉnh thoảng lại thấy những cột trụ sụp đổ của đền đai cẩm thạch rải rác khắp miền tây sicily nơi hai ngàn năm trước là đất định cư của người hy lạp những hàng cột thiện ra lù lù ma quái trong nắng vàng những đoạn mái nham nhở còn sót lại bám vào các cụt trụ nhìn những giọt mưa hạc ám trên nền trời xanh đất đèn bám vào các vách đá hóa cường không thấy một căn nhà một con vật, một con người quang cảnh hệt như được đẽo ra từ một nhát chém khổng lồ rồi đoàn xe ngoặt lên hướng tây bắc đâm ra đường Trapani, Castelvechano bây giờ Michel và Clemenza càng đề phòng hơn Trên đoạn đường này, Pisuta sẽ chọn xe và đưa họ đến gặp Uleno. Mitchell thấy nôn nao lạ. Ba chiếc xe du lịch đang chạy chậm lại. Clemenza đặt khẩu tiểu liên bên trái bằng ghế để có thể dương súng thật lẻ bắn qua cửa xe. Hai bàn tay hơm sẵn trên đồ chơi. Mặt trời đã lên khỏi chân trời, tỏa ánh vàng nóng ràn. Đoàn xe cứ đi tà tà. Đã sắp tới thị trấn Castavecchano Remenza Lệnh cho mấy thằng lái xe Đi chậm nữa Lão và Michel Theo dõi bất kỳ dấu hiệu nào Có thể là Pizzuta Đã tới vành ngoài Castelvecchio rồi Xe chạy lên khúc đường dốc Rồi ngưng để quan sát Đường con đường chính của thị trấn bên dưới Từ cao điểm thuận lợi này Michel thấy ngả đường từ palermo dài đặc xe cổ toàn xe quân sự phố xá đầy bọn carabineri mặc quân phục đen viền trắng nhiều hồi coi báo động hú vàng những coi bộ không giải tán được những đám đông dân chúng trên đường chính trên trời hai chiếc phi cơ nhỏ đang lượn vòng tên tài xế chửi thề rồi đạp thắng tấp xe vô lề đường nó quay qua clemenza nói sếp muốn đi tiếp không michel thấy nôn nao khó chịu trong lòng nó hỏi clemenza có bao nhiêu đứa đón mình trong thị trấn clemenza mặt hoảng thấy rõ lão nói chùa chát không ăn thua rồi mai phải ra khỏi đây về bến tàu ngay khoan michel đã thấy một cỗ xe lửa đang ì ạch lên dốc đi tới Đánh xe là một lão già đội mũ rơm kéo sụp quanh đầu. Cỗ xe sơn vẽ những chuyển tích trên bánh xe, càng xe và hai bên thùng. Ngang đoạn ô tô, lão giật cưng dừng lại. Bộ mặt lão nhằn nhèo, vô cảm. Hai cánh tay trần tới vài, lại cơ bắp lạ thường. Lão chỉ mặc một cái áo ghi lê và cái quần vải bố thùng thình. Cỗ xe lửa dừng ngay bên cạnh chiếc xe dẫn đầu. Lão hỏi Có phải ông là đồn Clemenza hay không? Giọng Clemenza lộ vẻ an tâm Giubepino Cái đếch gì dần dần ở dưới đó Sao người của ông không báo động cho tôi? Bộ mặt nhân nheo lạnh lùng Của Giubepino không đổi sắc Lão nói Các ông về Mỹ được rồi Turi Quileno đã bị tụi nó giết Michel bỗng thấy thoáng váng. mặt trời như vụt tắt trên đầu. Nó nghĩ tới hai ông bà già, tới Chostina đang trở bên Mỹ, tới Aspanu và Stefano Adolini, tới Hector Adonis. Bởi vì lâu nay, Turi Quileno chính là ánh sáng soi chiếu cuộc đời họ. Có lý nào ánh sáng ấy không còn nữa? Clemenza hỏi gắt gỏng. Có chắc là nó không? lão già nhúng vải Guleno hãy chơi trò thảy một cái xác hay một cái hình nồm đi dù carabineri tới mà giết nhưng đã hai tiếng đồng hồ rồi không thấy động tĩnh gì cái xác còn nằm ngoài sân chỗ tụi nó bắn bọn phóng viên từ Palermo đã tới rồi đụng ai cũng giơ máy chụp hình chụp cả con lửa của tôi tin hay không thì tùy michael thấy khó chịu trong người Nhưng nó ráng mở miệng. Phải tới coi cho kỹ. Tôi phải biết chắc. Clemenza nạt luôn. Nó còn sống hay chết thì cũng vậy. Tao đưa mày về, mai. Michael nói nhẹ nhàng. Không, phải tới tận nơi. Không chừng visuta đang chờ. Hay là Stefano Anulini. Biết đâu có tin tức mới. Biết đâu không phải anh ta. Tôi không tin nổi. Anh ta không thể chết được. Sắp thoát tới nơi rồi. Chết sao được khi chứng thư đã an toàn bên Mỹ. Clemenza thở dài. Lão thấy vẻ mặt đau khổ của chào Chắc không phải thằng Uleno, Chắc biết đang chờ đưa tới chỗ hẹn. Không chừng, đây cũng chính là âm mưu đánh lạc hướng của tuổi cớm. Đang đeo bám để dễ trốn thoát. Mặt trời đã lên cao. Clemenza lệnh cho đàn em bỏ xe lại rồi đi theo. Rồi lão với Mitchell lội bộ xuống khúc đường người bụ đồng đen. Dân chúng đang xung quanh lối vào, một đường nhánh đầy xe quân sự. Và có một thằng rào, Carabineri, chặn lại. Trên đường này là một dãy nhà tách biệt. Mỗi nhà cách nhau khoảng một sân. Clemenza và Mitchell đứng sau đám đông, cùng nhìn ngó thấy mọi người. Thằng sĩ quan Carabineri chỉ cho cánh phong viên. và người có chức trách đi qua hàng rào sau khi xem xét giấy tờ michael hỏi clemenza qua mặt thằng đó được không clemenza nắm cánh tay michael kéo nó khỏi đám đồng một tiếng sau họ đã ở trong một căn nhà nhỏ trên con đường nhánh nhà này cũng có khoảng sân và chỉ cách chỗ đám đồng chừng hai chục căn Clemenza bỏ Michel lại đó với bốn đàn em. Rồi lão cùng hai thằng khác vào thị trấn. Đi chừng một tiếng thì Clemenza trở lại. Lão rùng thấy rõ. Quỳ đó, mai. Tụi nó đưa bà mẹ Juliano từ Montelebre tới nhận xác xác chết. Đại tá Luca, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm cũng đã tới. Bọn nhà báo khắp thế giới đang bay đến. Cả bên Mỹ cũng kéo qua. Chỗ này sắp thành nhà thương điện. Phải đi khỏi đây mau. Michelle nói: Ngày mai, mãi rồi đi. Giờ làm sao đi qua được? Tụi cảnh gác. Chú đã lo gì chưa? Chưa. Ồ, vậy ra ngoài thử coi. Bất chấp Clemenza phản đối, cả bọn đi ra đường. Toàn thị trấn hình như chỉ thấy carabineri. Phải tới cả ngàn thằng. Michel nghĩ thầm và cả trăm thằng phóng viên chụp ảnh. Đường xá tặc nghẽn vì xe cổ. Không có cách gì tới gần khoảng sân đó. Một đám sĩ quan chức lớn đang đi vô tiệm ăn. Mọi người lập tức xì xào. Đó là đại tá Luca. Và ban thăm mưu đi ăn trưa mừng công. Michel thoáng thấy ông đại tá. Luca là người nhỏ con gần quốc, mặt buồn buồn. Trời nóng quá, nên ông ta tháo quách cái mũ kepi nhà binh. Lấy cái khăn mùi xoa trắng. ra quạt cái đầu hỏi cho mát một đám phó nhỏm đang chụp hình ông ta và một đám phóng viên đông đảo đang hỏi om sòm ông xua tay gạt tụi này qua một bên không thèm trả lời rồi biến vào trung tiệm người chèn chúc các đường phố thị trấn tới mức michael và clemenza không nhích đi được clemenza quyết định trở lại căn nhà hồi nãy chờ tin tức chiều hôm đó có đàn em tới báo là bà maria lamballe đã xác nhận người chết chính là thằng con trai của bà họ ăn tối ở quán cà phê lộ thiên đài phát thanh giá giả tường thuật cái chết của Guleno nghe đầu cớm đã bao vây căn nhà được cho là nơi Guleno đang ẩn náu lúc nó đi ra tôi cớm ra lệnh đầu hàng Guleno nổ súng liền đại úy perez thám trưởng của đại tá luca đang trả lời phỏng vấn trên đài với một nhóm phóng viên hắn ta nói guleano định bỏ chạy và hắn đại úy perez đã đuổi theo dồn tên cướp vô khoảng sân đó guleano chống cự lồng lột như một con sư tử cùng đường và hắn đại úy perez đã bắn trả và giết chết tội phạm mọi người trong tiệm ăn đều đang nghe đài chẳng ai ăn uống gì đám bồi bàn cũng lắng nghe không thèm phục vụ thực khách clemenza quay qua Mitchell nói cái gì cũng mờ ám hết tối nay phải đi thôi đúng lúc đó khúc quanh đường quán cà phê bỗng đông nghẹt toàn cảnh sát bảo an một xe chỉ huy dừng ngay ở vỉa hè và thanh tra với lắc đi bước xuống hắn đi thẳng tới bàn ăn của cả bọn Mitchell và đặt tay lên vai nó Anh bị bắt Rồi hắn dán chặt cầm bắt xanh lạnh bút Vào mặt Clemenza Để chắc ăn Chúng tôi bắt ông luôn Liệu hồn Tôi có 100 người Bảo vệ cái quán này Lộn xộn Là ông đi theo thằng Quileno Xuống địa ngục luôn Một chiếc xe thùng cảnh sát Dừng bên vỉa hè Michael và Clemenza Bị đám an ninh Bám đầy chung quanh Lục soát, Rồi xua ảo lên xe thùng Vài tên phóng viên ảnh báo chí đang ăn trong quán đã cầm máy ảnh nhảy dựng lên và lập tức ăn rủi cui của bọn cơm. Thanh trai lắc đi theo dõi diễn tiến vụ này với nụ cười thỏa mãn độc địa. Qua hôm sau, ông bố của Turigueleno đứng trên ban công nhà mình ở Montelebre nói với dân chúng ở dưới đường. Theo truyền thống Sicily xưa, ông tuyên bố sẽ đòi nợ máu Những kẻ phản bội con ông Đặc biệt Ông thề sẽ trả thù Kẻ đã sát hại Guleno Kẻ đó Ông nói Không phải là Đại úy Perenze Không phải bọn Carabineri Ông nếu đích danh thủ phạm Là Aspano Pisciota.